các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì ra hạnh phúc của bọn họ đơn giản vô cùng đơn giản giống như sự hô hấp vậy tôi lại bắt đầu trỗi ngày ở trên giường bệnh giống y như 3 năm trước đây mỗi ngày sinh hoạt trong bóng tối chờ đợi chị tới thăm mình cho mình sự ấm áp dường như tôi vẫn là một người cực kỳ yếu ớt vẫn luôn sinh bệnh vẫn luôn cầu người khác thông cảm chăm sóc tôi hơi không xoay cương chỉ tiếp thu mỗi một lần thay băng trị liệu giải phẫu cấy da Thời điểm cực kỳ đau đớn, tôi cũng có thể nhẫn nại, chịu đựng qua đi. Tôi cũng chuẩn bị tốt hết thảy sau khi mở mắt ra lần nữa. Tôi sẽ nhìn thấy gì, có lẽ là diễn mạo khó coi nhất đời này của mình. Bốn tháng sau, chị kiểm tra tiền sản lần cuối cùng, tôi đã, cũng đã có thể xuống giường, ngồi ở bên cạnh chị. Tôi đi băng qua đại sảnh bệnh viện, nơi đó có một cái gương rất lớn. Tôi hít sâu mấy lần, lấy hết dũng khí, xoay người nhìn chính mình trong gương. Tôi run rẩy giơ tay gỡ băng gả chân mặt xuống. Suốt cuộc, tôi nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn không giống trước kia, gương mặt mới của chính mình. Cùng lúc đó, đột nhiên từ phía sau xuất hiện một người đàn ông biểu tình hơi kinh ngạc nhưng kêu căng tự đại cùng ngạo mạn Lạc phạm vũ. Mùa hè lại đến mùa thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Tóc mái vừa cắt xong đã phủ xuống che cái chán. Tóc luôn cột đuôi ngựa cũng buông xóa trên vai. Che giấu đi phần da thịt đang dần dần kéo da non hồng hồng ở sườn mặt. Cả khuôn mặt có thể nói là hoàn mỹ. Dự thiên nhu nhìn chính mình trong gương, ngơ ngẩn, không nghĩ tới, có thể khôi phục tốt đến như vậy. Nghe nói, phần bị bỏng phía sau lưng sẽ để lại vết dẹo. Chẳng qua, mùa hè không có cơ hội mặc áo lộ vai, cũng không phát giác ra chỗ nào không đúng. Ngơ ngác đứng trong phòng vài giây, thẳng đến khi tiếng chuông di động làm cô giật mình. Vội vàng kết điện thoại. Alo, xin chào. Dĩ Út, hôm nay là ngày đầu tiên Dĩ trở về đi làm nha có người lười biếng đang ngủ nướng hừ hừ tiểu ảnh đã giày giường chuẩn bị đi học gì còn chưa ra cửa sao dự thiên nhu vỗ vỗ chán gì đi ngay đây gì sẽ không đến trễ dị út gì còn có 13 phút thôi nha 47 giây 46 giây tiểu ảnh dự thiên nhu nhịn không được kêu đại danh của vị tiểu tổ tông này cầm áo gió cùng túi sách lên chạy ra khỏi cửa trong văn phòng xin chào giám đốc tôi là dự thiên nhu Trước đó xin nghỉ giữ chức 5 tháng, hiện tại có thể đi làm trở lại. Dự thiên nhu nhẹ nhàng hít một hơi, lễ phép nói với người đàn ông ngồi sau bàn làm việc. Người đàn ông uống một ngụm trà, nhìn lý lịch của cô, bỗng nhiên hỏi. Cô và Lạc Tổng có quan hệ gì? Nháy mắt, đầu óc của Dự thiên nhu có chút đình trệ. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lộ vẻ mơ hồ, nghĩ nghĩ vẫn là cúi người hỏi. Giám đốc, La Tống là ai? Thiểu chút nữa, giám đốc đã phun ngụm nước trà trong miệng ra. Theo bản năng, dự Thiên Nhu cảm thấy mình đã gây họa, ánh mắt khẩn trương, vội vàng rút khăn giấy trên bàn đưa cho ông ta. Người đứng đầu tập đoàn Lạc Thị, Lạc Phạm Vũ, cô không quen biết. Giám đốc ngẩng đầu hỏi, lúc này dự Thiên Nhu mới biết ông ta nói đến ai. À, à anh ấy, biết tôi có quen. Cô gật đầu, cảm thấy mình cũng thực vô tội. Trước kia không có ai kêu Lạc Phạm Vũ như vậy ở trước mặt cô. Vậy quan hệ đó là gì? Giám đốc nheo mắt thoạt nhìn rất bát quái. Không có quan hệ gì, anh ấy là bạn anh của anh rể tôi. Cô thành thật. Anh rể cô là ai? Tôi... Dự thiên như hít sâu một hơi, nghẹn lại lời muốn nói tiếp theo. Rõ ràng là cô muốn tự lực cánh sinh, không muốn đánh cờ hiệu nhà Nam Cung để thu hoạch cái gì ở chỗ này. Nhẹ giọng nói. Chuyện này hình như không quan trọng. Giám đốc, có thể giúp tôi ăn bài chức vị không? Tôi muốn mau chóng bắt đầu công tác. À à, giám đốc không dám chậm trễ. Nhưng mà thiên nhu, cô cũng thấy đó. Vừa qua mùa hè, tầng lầu của chúng ta vừa tuyển dụng xong quý của này. Thời điểm cô tới, chắc cũng thấy được. Nhân viên thực tập rất đông, hiện giờ đừng nói là nghỉ phép giữ chức. Dù là nghỉ thai sản, cũng không có 5 tháng lâu như vậy. Hiện tại cô trở lại, tôi có vị trí tốt nào đâu mà sắp xếp cho cô. Dự thiên nhu hơi hơi nhíu mày. Sắc thực cũng khó khăn, nhưng cô ngắm lại đúc trước, chị đã nói qua với cô, tên lạc phòng vũ kia sẽ không sa thải cô. Nhưng mà... Tốt xấu gì cũng là người đứng đầu một tập đoàn giải trí xuyên quốc gia. Anh ấy có tâm tư quản trước việc nhỏ này sao? Công việc nơi nào không phải giống nhau. Dự thiên nhu nhẹ nhàng hít một hơi, cầm lấy tư liệu công tác cùng lý lịch sơ lược của mình. Ánh mắt trong suốt. Giám đốc, tôi hiểu ý của ông. Tôi hiểu, ông không cần nói nữa. Tôi sẽ đi công ty khác thử xem. Nhưng cũng xin cảm ơn nơi này đã cho tôi cơ hội thực tập. Về sau, tôi sẽ nỗ lực công tác. Hẹn gặp lại. Nói xong, cô muốn đi. Ai, ai? Ai kêu cô đi? Giám đốc ở phía sau hô to, gọi nhỏ. Dự Thiên Nhiu đứng lại, xoay người, một câu cũng không nói. Cô nói xem, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện